Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio Và ngày hôm nay thì trước khi chúng ta sẽ vào tập 16 của bộ truyện Hành giả Coi Âm Thì mình xin lượn qua nội dung của tập trước đó Ở tập 15 thì như chúng ta đã biết Thì Bạch Thế Bảo Phế Yến Tử Phi Sau khi bị bắt xuống âm phủ đã gặp được Thôi Phán Quan và Lâm Kiểu Thúc Cũng nhờ sự giúp đỡ của họ thì Bạch Thế Bảo đã gặp được tổ sư của mình là Âm Dương Pháp Vương và học được ba pháp thuật lợi hại. Sau đó thì cả hai được đưa về Dương Gian, nhưng sắp chết thì đang ở trong hang động mà trong đó thì lại có một con trăn. Lúc này ở trong hang thì Bạch Thế Bảo nghe thấy có tiếng người phía sau. Hắn quay đầu lại nhìn về cửa hang, quả nhiên thấy có hai bóng đen di chuyển. Tiếng trò chuyện vọng lại từ phía ngoài Một giọng nói thề thế vang lên Ờ không biết là Lưu Gia muốn mua sắc chết này làm gì Chẳng lẽ là để kết hôn âm sao Người kia điền đáp Chuyện này ngươi đừng quản nhiều Chỉ cần xác chết hoàn chỉnh Tiền bạc sẽ không thiếu phần của ngươi Về cái chuyện này thì Lưu Gia cứ yên tâm đi Ta đảm bảo đáng đồng tiền bắt gạo đó Ba ngày trước ta thấy hai người này chết trên đường Điền kéo vào hang này Trong hàng này thì ẩm ướt, dấu xác là tốt nhất rồi Đảm bảo vẫn còn tươi, lưu ra nhất định hài lòng <cười> Nói nhiều cũng là vô ích, cứ để ta kiểm tra hàng trước đã Mà mẹ kiếp không có tổ thuốc nhỉ thật là bực mình Lúc này thì xác chết đã bị con chăn lớn quấn chặt không thể lấy ra được Giờ lại thấy hêm có người đến mua xác Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi giờ đây trở thành miếng bánh ngon Bị nhiều người tranh giành Sao bạch tế bào không bực mình cho được Yến Tử Phi vội vàng hỏi Này huynh đệ Giờ phải làm sao Bạch tế bào Trầm ngâm nói Theo ta đoán thì con chăn lớn này Không có vẻ gì là nhắm vào chúng ta đâu Chắc là người thấy cái mùi thịt ở cửa hàng Hai kẻ kia đến đúng lúc lắm Giúp chúng ta dẫn dụ con chăn đi Sau đó chờ thời cơ Chúng ta sẽ quay lại nhập vào xác Hai người áp sát vào vách hang Không người từ từ tiến sâu vào Chờ khi con chăn thỏ ra thêm một chút Thì sẽ lập tức ra tay cướp thi thể Ngay tại lúc đó Thì hai bóng người cũng bước vào bên trong Hang động chật hẹp tối tăm Giờ đây chen chúc hai người hai quỷ Và một con chăn lớn Xoẹt Ngọn nến được châm sáng Ánh lửa soi rõ hang động Một người trong đó bất giáp thủ đùi lại hoảng sợ Nhưng đã bị tên kia giữ lại Người này cao mày nhìn con chăn thở dài Ôi, Lý Cửu Tử à, người lấy đâu ra con chân lớn như thế này, định nuôi để mà canh sát chết sao? Lý Kiều Tử run dày, cây nến ở trong tay lẩy bày Ê, Lưu Gia đừng đùa, nếu ta nuôi nổi con quái vật này, thì cần gì bán xác kiếm sống chứ? Mày khiếp ta cũng không biết từ khi nào con chân này lại xuất hiện nữa Người đã gọi là Lưu Gia liền rút từ trong ngực ra một lá bùa đưa cho hắn Giữ lấy đi Con chân sẽ không ngửi thấy mùi của người đâu. Bạch Thế Bảo liền nhau mắt nhìn cái người được gọi là lưu Gia đó. Nhận ra hắn mặc áo nụa màu tím, đầu hẹp cầm rộng, khuôn mặt rõ tướng cầm trìa. Chợt hắn giật mình kinh ngạc mà thốt. Hả? Là lưu Cầu Tử? Yến Tử Phi kinh ngạc hỏi. ở huynh đệ quen hắn sao? Bạch Thế Bảo cười nhạt nói. Liêu Cầu Tử này dù có hóa thành cho bụi đi nữa. Thì cũng không thể thoát khỏi dấu hiệu của nhà họ Bạch ta mà Hóa ra cái vị Liêu Gia này chính là Liêu Tam Hoa Là hậu duệ của một gia đình đã từng là nô lệ cho họ Bạch Và thời nhà Thanh thì nô lệ dù chuộc thân cũng khó thoát khỏi thân phận Nhưng nhà họ Bạch xa xút Liêu Tam Hoa này liền bỏ tiền chuộc thân Và bây giờ phất lên Thậm chí còn giàu hơn cả Bạch Tế Bảo nữa Yến Tử Phi bèn nói Huynh đệ à Ngươi không đến bực bội làm gì? Cái thời bắt quốc liên quân, ngay cả quan lớn cũng phải chịu khổ, ngươi là chủ cũ thì tính là gì chứ? Thời đại này chủ tớ ngày xưa chẳng còn giá trị gì nữa đâu. Bạch Thế dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận sự thật này. Đúng vào lúc đó thì Yến Tử Phi nhận ra điều bất thường. Huynh đệ, hình như con trăn kia đột nhiên không động đậy nữa, ngươi thấy có điều gì lạ không? Nhìn kỹ lại, quả thật là con đá cuộn tròn. Lưỡi thụt ra vào Nhưng mà không hề để đến hai kẻ mới vào hang Bạch Thế Bảo quay đầu lại Thấy Liêu Tâm Hòa đang ngồi xếp bằng Tay ga bấm thành quyết Ở trước mặt là một lư hương Và một tờ giấy vàng xé thành hình con rắn Hói của lư hương nhanh chóng biến tờ giấy vàng Thành một màu đen Con chăn đớn lập tức ngất liệm đi Lý Kiều Tử ở bên cạnh kinh ngạc thốt Ôi Liêu ra Thuốc mây của người mạnh thật đó Liêu Tâm Hỏa quắc mắt nói Đây là vô thuật Không phải thuốc mê đâu Lý Kiều Tử hý hưởng nói Ôi chú chua Cái con chăn lớn như thế này Lột ra bán chắc đủ vui phải ở túy hương lâu cả tháng mất Liêu tâm hoa bẻn mắng Người đừng nói nhảm Mau đi khiêng xác đi Ngay vậy thì Lý Kiều Tử liền tiến đến bên cạnh thi thể bạch thế bào phá yến tử phi Cắm cây nến xuống đất rồi cúi xuống ôm lấy đuôi con trăn lớn. Hắn gồng mình dùng hết sức lực nhưng mà vẫn không thể nhấc nổi, bèn quay lại hét lớn với cả Liêu Tam Hoa. "Ở Liêu gia, chân tay của hổ xác chết này hình như đã bị con rắn này đè lên rồi, không thể khiêng ra được." Liêu Tam Hoa quát, "Đúng là đồ vô dụng, không biết tìm thứ gì để cạy ra sao." Lý Kiều Tử liền vội nhặt cây nến lên lục lọi khắp hang, rồi lôi ra được một khúc xương đuổi. Hắn luồn một đầu xương xuống dưới thân rắn, một đầu thì tí lên trên mình, lấy hết sức bình sinh mà cạy mạnh. Rắc. Khúc xương đùi gãy làm đôi. Lý Kiều Từ chửi thề. kiếp xương gì mà mục như là bã đậu vậy nhỉ? Liêu Tâm Hòa thì vẫn ngồi dưới đất canh giữ lưu hương, làn khói dày đặc tỏa ra nghi ngút. Hắn biết chỉ cần phép thuật ngừng lại, con trăn lớn sẽ lập tức tỉnh giấc, nên là không thể rời khỏi vị trí nửa bước. Liêu Tâm Hòa sốt ruột Thấy Lý Kiểu Tư loay hoay mãi mà không xong, bèn lớn tiếng hét. Này, đồ ngu! Sao không đào một cây hố bên dưới rồi kéo ra hả? Ờ, vâng, vâng, vâng. Lý Kiểu Tư đáp lời, sau đó cầm hai mảnh xương gãy, đào bới đất ở dưới thân con chăn. Lúc này Bạch Thế Bảo khẽ nói với cả Yến Tử Phi. Ờ, Huynh à, đợi hắn khiêng xác chúng ta ra, ta sẽ nhập vào ngay. Yến Tử Phi gật đầu lia lia. Ở phía đằng kia thì Lý Cửu Tử đang hì hục đảo đất mồ hôi nhễ nhại Cuối cùng thì cũng kéo được thi thể Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi ra Hắn thở phì phò ngã biệt xuống đất phủi bụi đất trên người Lưu Tâm Hoa thúc giục Nhanh, khiêng sắc ra ngoài đi Thuật pháp của ta sắp hết tác dụng rồi Lý Cửu Tử vâng một tiếng không kịp nghỉ tay Vội vàng đứng dậy, kéo cổ áo Yến Tử Phi ra ngoài Ngay tại lúc đó Bạch Thế Bảo liền hét lớn Huynh chính là lúc này rồi Nhập xác Vừa rất lời thì Bạch Thế bào và Yến Tử Phi điền lao vào trong hai thi thể Cảm giác như là lao vào một dòng nước lạnh vậy Một cơn đau nhói chuyển khắp cơ thể rồi hôn phách và xác thịt dần dần hòa làm một Lý Kiều Tử đang kéo lê thi thể của Yến Tử Phi thì bỗng nhiên thấy tay hắn cử động Sợ hãi đến mức ngã nhào xuống đất Lý Kiều Tử hét toán lên Sát chết sống lại rồi Yến Tử Phi và Bạch Thế Bào từ từ mở mắt, chậm dãi ngồi dậy. Phía đằng kia Liêu Tâm Hoa giật mệnh, pháp quyết trên tay lòng ra, làn khói ở trong nư hương tan biến. Con chăn lớn bỗng nhiên ngẩn phát đầu, thè lưỡi đỏ lòm, há to miệng lao thẳng về phía Liêu Tâm Hoa. Liêu Tâm Hoa nhắm nghiền mắt, hai tay vội vàng bấm pháp quyết, miệng lầm bầm niệm tru ngữ. Làn khói dày đặc lại bốc lên từ lưu hương, đổ con chăn nặng nề lại rơi xuống đất. Hú vía thật ạ Bạch Thế Bảo đứng dậy cất giọng Này liêu cầu tử còn nhận ra ta không Liêu Tam Hòa ngầm đầu nhìn Bạch Thế Bảo Mặt mày tái mét Hắn thầm kêu khổ trong lòng À sao hôm nay đúng là xui tận mạng bà Xác chết muốn mua lại là chủ cũ sao Cho dù giờ đây thân phận đã khác xưa Nhưng tôn ti trật tự chủ tớ Đã ăn sâu vào trong máu thịt Liêu Tam Hòa vẫn chưa thể thay đổi ngay được Hắn lắp bắp mà nói Thiếu... thiếu da sao? Bạch Thế Bảo cười khẩy nói Sao? Liêu Tam Hỏa Thoát khỏi kiếp nô lệ Tìm được chủ mới rồi thì quên nguyền quần Sao? Liêu Tam Hòa Thoát khỏi kiếp nô lệ Tìm được chủ mới rồi thì quên quần quên gốc sao? Liêu Tam Hỏa cắn răng không nói lên lời Chỉ biết quay sang trường mắt nhìn Lý Kiều từ Lý Kiều Tử nhún vai tỏ vẻ bất lực, oan uổng Bạch Thế Bảo còn định mắng cho Lưu Tâm Hòa một trận nhớ đời Thì Yến Phi Tử bỗng nhiên ngã vật xuống đất Ôm lấy hai chân mà kêu la Ui, ui chết rồi Con tra, chân lớn Đẻ liền làm tê hết cả chân ta rồi Không còn chút sức lực nào cả Bạch Thế Bảo giật mình Cũng cảm thấy hai chân tê cứng Mất hết cảm giác chân tay buồn rồn Hắn ngã quỵ xuống đất Lúc này Lý Kiều Tử chạy đến hỏi Lưu Tam Hòa Lưu Gia, sao ngài lại quen biết bọn họ vậy? Lưu Tâm Hòa mặt đỏ tía tay gật đầu thừa nhận Lý Kiều Tử nhìn ra mối quan hệ giữa bọn họ Thầm nghĩ chuyện này không thể ra về tay không được Hắn liền cúi đầu tính toán một lát rồi nhỏ giọng với cả Lưu Tam Hỏa Ờ, Lưu Gia, ngài muốn xác, còn tôi thì muốn tiền Giờ hai xác chết này sống lại rồi, ở tính sao đây? Tôi thấy hai người này chân thay bất động Hay ngài cứ để con chăn kia sống lại Thế là ngài lấy xác tôi lấy tiền Liêu Tâm Hòa bèn quát Người điên rồi ra Hắn là chú gia của ta đó Lý Kiều Tử lắp đầu nói Kiều gia Ngài nói vậy là cổ rồi Giờ thời đại nào còn phân biệt chủ tớ Cái thời mặc áo xô gai quỳ lại trước linh cứu của chủ nhân đã qua lâu rồi Ngài còn lươn tiếc cái gì Hơn nữa ngài cũng đâu muốn cả đời sống trong uất ức chứ." Liêu Tam Hỏa nghe vậy mắt chớp chớp, trong lòng có chút dao động. Lý Kiều Từ thấy Liêu Tam Hỏa đã siêu lòng bèn thúc dục tiếp. "Không phải là tôi cố ý gây chuyện đâu, nhưng ngài xem, trong hang này chỉ có hai chúng ta, ngài không nói, tôi không nói, ai mà biết." Liêu Tam Hỏa nghe vậy mắt sáng rực lên, hắn chậm rãi ngẩn đầu nhìn Bạch Thế bào với ánh mắt đầy sát khí. Bạch thế bào thấy vậy kinh hái run giọng nói à, Tên nô tài khốn kiếp Người định giết chủ nhân hay sao <cười> Làm nô tài cũng được Nhưng phải có chút lợi lộc gì mới được chứ Như Tâm Hòa được gọi là lão tam này Dám nói ra câu đó Rõ ràng chẳng coi chủ tớ ra gì Không xem bạch thế bào vào mắt Trước kia nô bọc của các kỳ Muốn thoát khỏi sự uy hiếp của kỳ chủ cũ Thì đều phải đổi kỳ tìm một chủ mới để dựa dẫm Lão Tam này là kẻ có mưu mô Từ khi chuộc thân xong Hắn cứ nằm ỉ trên giường đất ở nhà mà suy tính Nghĩ bụng bây giờ ngay cả đến Thái hậu và Hoàng thượng Còn sợ bọn Tây mũi lõ Chi bằng đầu quân cho Tây là hơn Thế là mấy ngày hôm sau Hắn liền theo đạo cơ đốc Lại còn học được vài câu tiếng Pháp lẻo mép Với giáo sĩ phương Tây tên là S Mãi cho đến 4 ngày sau khi mà liên quân tám nước đánh vào Bắc Kinh Lính Pháp đi khắp đường phố đùng bắt thông ngôn Hắn bèn tìm một lá cờ trắng, mày mực, cầm bút lông suy nghĩ một hồi Rồi viết tên đó mấy chữ Pháp ngoằn nghèo à, Là hữu nghị muôn năm rồi treo ra ngoài Cái biển hiệu này vừa treo lên thì quả nhiên có tác dụng ngay Chiều hôm sau thì một tên trung sĩ liền dẫn theo hai tên lính Pháp đến tìm Lão Tam nói chuyện bảo rằng là quân pháp muốn thành lập một đội ngũ duy trì trật tự, đi bắt nghĩa hòa đoàn. Nên là mời hắn làm đội trưởng. Thế là sáng sớm ngày thứ 3, lão Tam liền ve ve váo váo, đi theo lính tuần tra pháp khắp nơi bắt nghĩa hòa đoàn, giết đảng, giúp quân pháp vơ những tên du côn cường hào ác bá trong vùng. Cùng nhau thành lập hội duy trì trật tự, trong chớp mắt đã trở thành một tên phục địa thái tuế. Người Pháp biết những kẻ dám đứng ra làm thông ngôn thì đều chẳng phải hạng tốt đẹp gì trong mắt người dân Bảo chúng ra tạm thời làm cảnh, duy trì trật tự đường phố thì được Chứ nếu trông cậy vào chúng lâu dài để phục vụ cho mình thì tuyệt đối không có cửa đâu Tất nhiên là Mã Lão Tam này cũng sớm dự liệu được đây không phải là kế lâu dài Nghe nói lúc bấy giờ thì viên thuế khải, làm tuần phủ sơn đông Nắm ở trong tay đội quân vũ vệ Hữu quân, toàn là súng ống phương Tây được gọi là tân quân Lão Tam bèn quyết định lại phải đổi chỗ Hắn tìm mọi cách móc nối đút lót tiền bạc để làm tay trong cho viên thế khải Cứ như vậy khi mà liên quân tám nước rút khỏi Bắc Kinh Lão Tam đã thành công chui vào giới chứng của viên thế khải Thoát khỏi lưỡi đao sử trạm vì tội thông đồng bán nước Ngay sau đó hắn lại theo tiên thầy phù thủy hắc vu của viên thế khải là biên quái Học được vài món tà thuật giúp hắn đi khắp nơi tìm kiếm sát chết Lúc mà hai liên quân tám nước tiến vào Bắc Kinh, thì khi đó Bạch Thế Bảo đang trốn trong nhà không dám ra ngoài. Sau đó cơn nghiện cờ bạc nổi lên ngứa ngáy khó chịu quá, hắn bèn nghiến răng đến trường Lạc Phượng lãnh bạc, cũng chính lúc đó Bạch Thế Bảo đã gặp lão ta một lần. Khi đó thì chỉ thấy hắn đội mũ quả dưa, mặc trường sam mã quái chỉnh tề đeo găng đỏ trên cánh tay, ve ve vao vao hò hét trong dòng bạc. Bạch Thế Bảo đĩnh bước lên chào hỏi Nhưng lời đến miệng lại nuốt vào quay mặt đi Kéo thấp mũ xuống tranh ánh mắt của Lão Tam Bạch Tế Bảo thật sự là không dám mất mặt như vậy Bị người ta thấy nô tài còn sống tốt hơn chủ Ê rằng không chỉ mất mặt nữa đâu Mà hôm nay tên Lão Tam này Lại dám sinh ra ý định giết chủ Lửa giận của Bạch Tế Bảo bùng lên Mắng Mãi kiếp tên nô tài chó má Vì tiền tài mà dám hãm hại chủ Thật là phản trời Lão Tam cười lạnh mà nói <cười> chủ Đừng có tự rát vàng lên mặt nữa đi Ta đã chuộc thân Thoát tịch từ lâu rồi Bạch Thế bảo mắng Chuộc thân thì đã sao Người vẫn chỉ là người của kỳ bạch gia ta mà thôi Ta nhổ vào Bây giờ chủ của ta là Đương Kim Hoàng đế viên thế khải Bạch Thế bảo xứng người kinh ngạc Cái gì vi... Vi... Viên đại đầu sao Lão Tam cười cười nói Sao? Mới nghe danh hiệu này đã sợ xuân cả vòi vào rồi sao? Nói cho người biết Ta đã đầu quân cho Viên Thế Khải từ lâu Bây giờ là đệ tử của Hộ Quốc Pháp Sư Biên Quái Mấy hôm trước vừa được phong làm đội trưởng Hộ Quốc Vệ Đội Được ban tước Nam Tước Nhất Đảng Độ Ngay vậy thì Bạch Thế Bảo nghiến răng trèo trèo Ngấu nghiến mấy cái chữ này Viên Thế Khải Biên Quái Rồi Nam Tước Nhất Đảng Ừc Lúc này thì Lý Kiều thấy bọn họ vẫn còn chưa ra tay Sợ đêm dài lắm mộng tình hình sẽ thay đổi Bèn ghế sát tay của Lão Tam nói Lão già không ra tay nữa Đợi bọn chúng hết tê chân Thì khó mà xử lý đấy Lão Tam xứng người quay lại nhìn Bạch Thế Bào rồi nói Thôi ta cũng nể mặt Bạch ra qua nhĩ dai thị Nên hôm nay ta sẽ cho người được chết toàn tay Bạch Thế Bào liền mắng Con hư tại cha Nô tài bắt nạt chủ Là do kỳ chủ nhu nhược Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học À Vậy ư Lão Tam cười lạnh Miệng lầm nhầm chú ngữ Tay kết ấn Con chăn lớn bỗng động đẩy Từ từ tỉnh lại ngầng đầu thẻ lưới đỏ lòm thăm dò khắp hang Lý Kiểu thấy vậy sợ hãi quá Bưng cây nến nùi lại ra sau lưng của Lão Tam Lão Tam lo lắng mà mắng Người sợ cái gì Trên người chúng ta có bùa hộ thân Con chăn lớn kia không người thấy mùi của chúng ta đâu mà lo Vừa nói chỉ thấy con chăn lớn từ từ trượt mình Thè lưỡi há to miệng Dít lên một tiếng dữ dội Vày ở trên người từ từ dựng đứng Từng luồng mùi thanh hôi sọc thẳng vào búi mọi người Bạch Thế Bảo vội vàng nói với cả Yến Tử Phi Huynh à Ờ uh, Có cư động được không Yến Tử Phi lắp đầu nói Ờ uh, Chưa được Cái xác chết này lạnh quá Nhất thôi thì không vận sức được Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn Lão Tam Đang ra sức niệm chú Hắn liền nghĩ bụng Cái tên nô tải cho má này Dám đấu pháp với mình Ngươi có biết là chủ nhân của ngươi bây giờ Cũng đã theo con đường này rồi hay không Nghĩ vậy thì Bạch Thế Bảo cũng cố gắng Lê hai chân tê dại di chuyển được mấy bước Tựa sát người vào vách hang Chống tay xuống đất ngồi xếp bằng Hai tay kết ấn miệng nhầm nhầm niệm chú Ấm dương chi đạo Tạm sinh tam vô Tu khẩu trung thuần dương Thổi phong vũ vô tung Thổi phong thủy phạm sát Thổi nhân ương quỷ sát Bộ pháp thuật này chính là pháp đánh yêu Mà linh đạo tử vừa mới chuyển cho hắn Thổi phá sát Thổi phá sát này tục xưng là Thổi ngũ sát Có thể khiến yêu quái kinh hồn mặt phía Khiến yêu tinh mất hết hình dạng Có thể thổi phá hung khí của ngũ sát Đúng là khắc chế pháp thuật hương lô khống yêu của Lão Tam. Mượn pháp đấu pháp, mượn thuật hàng thuật. Tuy nhiên, pháp thuật thổi sát này cần phải niệm chú tịnh khẩu, dựa vào khí thuần dương trong miệng để áp chế đối phương. Mà chú tịnh khẩu này cần phải ăn kiêng 3 ngày, không được dính ngũ khuân tam uế. Bạch thế bào tuy rằng hồn phách ở trong ngục quỷ có ăn một bát thịt nhưng mà cũng không sao. Trong bụng xác chết này không dính một chút mùi thịt nào. Bạch Thế bào vừa niệm chú xong, thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí trong bụng quần quật dâng lên. Trong nháy mắt đã khiến cho hai má hắn đau nhức, trong miệng ngậm đầy một ngụm khí. Lúc này con trăn lớn đã ngửi thấy cái mùi của Bạch Thế Bảo, liền nhanh nhanh há to miệng mà lao tới cắn hắn. Yến Tử Phi thấy vậy bèn kinh hô: đệ, cẩn thận chứ nào." Bạch Thế Bảo mặt đỏ bừng bừng, ngước mắt lên nhìn, thấy con trăn đã lao đến đỉnh đầu. Hắn bèn ngửa cổ lên hái miệng thổi cái ngụm khí đang ngậm ở trong miệng về phía của con chăn. Từ miệng của bạch thế bảo lại phun ra từng luồng khí đen giống như sương mù dày đặc. Ở trong làn khí đen đó xen lẫn sức gió mạnh mẽ giống như là dao cứa thẳng vào đầu con chăn. Con chăn không kịp né tránh đâm đầu vào đám xương mù đen này. Đầu con chăn dít lên tiếng thảm thiết trong làn khói đen. Quá nhiều loạn xạ trong hang khiến đất cát ở trong hang rơi xuống rào rào. Cả cái hang động rộng lớn như là sắp sập xuống. Trong chớp mắt thì đầu con chăn đã rút ra khỏi làn khói đen. Ở trên đầu của nó như là bị dao chém mấy nhục nhát, máu tươi chảy ròng ròng, da thịt lộn ra ngoài, cả cái đầu con chăn đã biến thành một quả đầu máu. Yến bèn kêu lớn: "Huynh đệ, luồng tà phong này quá đạo quá." Ở đằng xa thì Lão Tam nhìn và kinh hãi trong lòng Không ngờ một con chăn lớn như vậy lại bị bạch thế bào thổi một hơi đã chế ngự được Bạch thế bào thổi một hơi đã hết sạch khí lực Sau đó ngã phịch xuống đất thở hồn hền Rõ ràng đã kiệt sức Chưa kịp để cho bạch thế bào nghỉ ngơi Con chăn lớn đã vung đuôi quất mạnh vào hắn Khiến cát bụi ở trong hang bay mù mịt Khói bụi mù mịt giống như bao cát đang càn quét trong hang Lúc này cây nến ở trong tay của Lý Cửu cũng một tiếng tắt ngúm. Tiếp theo là tiếng ầm ầm chấn động màn nhĩ, bụi bay mịt, hít vào miệng toàn là đất cát. Âm thanh này chính là do đuôi của con trăn quét ngang trong hang, phát ra những tiếng ầm ầm ầm ầm. Chỉ ngay thấy tiếng bạch thể bào kêu lên một tiếng thảm thiết, chắc là đã bị đuôi con đập trúng rồi. Huynh có sao không? Yến chừng mắt trong bóng tối mịt mùng của hang động tìm kiếm bóng dáng bạch thể bào. Tuy nhiên không hề có tiếng đáp lại của Bạch Thế Bảo. Lý Kiều trốn sau lưng của Lão Tam, dùng tay nắm chặt lấy áo của hắn, cả lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Lý Kiều kinh hãi mà nói. Hắn chết rồi, hắn chết rồi sao? Lão Tam thì trong lòng nghi ngờ, Bạch Thế Bảo này khi nào mà học được pháp thuật chứ? Hắn bèn thúc giục Lý Kiều. Mọ, thắp nến lên đi. Lý Kiều lần mò trong bóng tối tìm cây nến. Bỗng nghe thấy có người trong hang lớn tiếng niệm Âm dương đạo phái thiên huyền chi linh ra Thình quỳ hồn nhập thể Tá linh tiên phụ thân Tôn chú thần chi linh Niệm chú thuật chi lệ Thình quỳ thông thần Yến Tử Phi nằm bên cạnh Nghe loang thoáng hình như giọng của bạch thế bào Liền bừng rỡ mà nói Ôi tuyệt vời huynh đệ vẫn còn sống Lý Kiểu lúc này kinh ái Ai đang nói vậy nhỉ Nhanh! lễ ma lê mê! Thắp nế lên! Lão Tam ngay Bạch Thế Bảo niệm câu này thì cảm thấy không ổn, trong lòng có chút hoàng hốt. Lý cửu vừa thắp nến lên, dơ cây nến soi ra phía trước, kinh ngạc đến mức háp mồm. Con chăn lớn toàn thân bê bết máu, quận tròn trên mặt đất không nhúc nhích. Bạch Thế Bảo đang ngồi trên đầu con chăn, đưa tay sở nanh của nó. Thấy anh nến le lói, Bạch Thế Bảo bỗng ngẩn đầu lên hai mắt đỏ ngầu gân xanh ở trên cánh tay nổi lên quẩn quẩn. Sắc mặt giống như là tờ giấy ánh lên vẻ âm u Yến Tử Phi liền kinh ngạc hỏi À huynh đệ đệ làm sao vậy Chỉ thấy Bạch Thế Bảo đột nhiên đứng dậy Bẻ gãy chiếc nanh hình trăng khuyết của con chăn Nắm chặt trong tay Giống như là cầm một cái búa lớn Trưng mắt nhìn xung quanh Sau đó xe áo để lộ vai trần nhe răng mà hát Gà trống gáy vang Gà mái im hơi Thịt nhảy vào nồi Cơm ngâm trong bát Ăn cơm chùa bị gọi đến báo danh, để con chân này nuốt thì không có ổn, nhổn anh nó đi, xem nó khóc hay cười, ha ha ha. Nghe bạch thế bảo hát thì lão tam nhú mày lại, thầm nghĩ không ổn rồi, hắn nghĩ bộ bạch thế bảo này đang dở trò gì đây. Lão tam nhú mày, thầm nghĩ không ổn, hắn nghĩ bộ bạch thế bảo này đang dở trò gì vậy nhỉ. Lúc này Yến Tử Phi nhìn con chăn lớn ngã lăn ra đất chết cứng Vừa mới thở vào nhẹ nhõm Lại thấy Bạch Thế Bảo nói năng lộn xộn Miệng làm nhảm những lời vô nghĩa Cổ nghiêng nghiêng miệng méo sạch Nửa vai và ngực phơi ra ngoài Loạn trọng đứng không vững trông như là kẻ mất trí Yến Tử Phi liền vội vàng kêu lên Huynh đệ Đệ làm sao vậy Bạch Thế Bảo loạn trọng đi đến bên cạnh của nhạn Tử Phi Sắc mặt biến đổi quát À Ai là huynh đệ của ngươi là bộ tướng của chân vũ đại đế, lục giáp đinh giáp thần, Thái Tuế Đường Điền, Thạch Thúc Thông. Ha, Thạch Thúc xa xa thì Liêu Tam Hòa, tức lão tam, vừa nghe thấy chỉ trong lòng cũng chấn động, kinh mà thốt lên, Thúc Thông ngư. Không sai, cái vị thần được mời đến chính là Thái Tuế Lục Thập Giáp Tử, Lục Đinh Thần Thạch Thông. Ở dương gian khoảng 60 năm một lần chính là giáp tử Mỗi năm thiên giới sẽ phái một vị thần tiên xuống trần gian trị vị Hưởng Lộc hương hòa, miếu đường nhân gian Trường quản phúc họa lân phiên Thế gian được gọi là thái tuế Năm nay vừa vản đến phiên của lục đinh thần này, Thạch Thúc Thông Thạch Thúc Thông này thì thành thần rồi Tuy nhiên vẫn không quên ăn uống Dưa hấu quả na, lòng béo thịt nạc, rượu trong canh ngọt Chỉ cần là thứ ăn được đều không thoát khỏi cái bụng thần tiên của ông ta. Và một canh giờ trước thì ông ta vẫn còn đang ở miếu thái tuế hưởng thụ hương hỏa cúng dường. Vậy mà lại bị Bạch Thế Bảo dùng một chiêu thỉnh thần quyết mời đến đây. Liêu Tâm Hòa nhìn rõ ràng. Biết Bạch Thế Bảo đây là mời thần tiên đến chợ trận. Thầm kêu lên. Hả? Người có rượu kế ra cát? Được, ta có thang leo vượt tường. Sẽ mai thắng thua còn chưa biết đâu. Nghĩ vậy thì Lưu Tam Hòa vội vàng từ trong ngực móc ra một tờ giấy vàng Dùng tay xé thành hai hình nhân nhỏ Một cái thì đặt ngay ngắn trên lưu hương Nắm chặt cái còn lại, quay đầu liếc nhìn Lý Kiều Tử một cái Cái liếc mắt này của Lý Tam Hòa khiến cho Lý Kiều Tử trong lòng phát ngớ, thầm nghĩ Quái, chẳng lẽ Lưu Gia lại đang tính toán gì trên người ta sao? Lý Kiều Tử cảm thấy có điều không ổn Đoán chừng mình đã bị nhắm trúng, trong lòng hoảng hốt lập tức quay người muốn chạy ra khỏi hang. Tuy nhiên chưa chạy được hai bước thì thân thể bỗng nhiên đứng khựng lại, bắt chừng chừng ngây dại. Ở trên lưng oán thì không biết từ khi nào đã bị lưu Tam Hỏa lên hình nhân giấy vàng kia. Chỉ thấy Liêu Tam Hỏa cắn ngón tay giữa nhỏ máu lên lưu hương, sau đó xoay tay kết ấn niệm một câu chú ngữ. Đột nhiên thân thể của Lý Cửu Tử bất kiểm soát ưỡn thẳng lưng rồi chậm rãi xoay người lại. Lý Cửu Tử biết không ổn vội vàng lên: À, Lưu Già, chúng ta là người một nhà Sao lại nỡ ra tay với ta trước vậy Lưu Tâm Hòa bền đáp Đã là người một nhà Vậy thì cho ta mượn tạm thân xác đi Lý cửu Tử khóc lóc kêu gào à, Lưu Già, à, thôi thôi thôi Số tiền đó ta không nhận nữa Ta không cần nữa đâu, à, đừng có giỡn mặt với ta như vậy chứ Nhưng bây giờ ngươi không cần e rằng đã muộn rồi Yến Tử Phi đứng bên cạnh Bạch Thế Bảo thấy lạ thầm nghĩ Chẳng lẽ bọn họ cũng làm phép mời thần sao? Bạch Thế Bảo lúc này nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào Liêu Tâm Hòa. Rồi lại nhìn sang Lý Kiểu Tử đang loạn trọng bước đi, nghe răng cười cười mà nói. Ô, oh, hay hay hay, đây là thuật thay thế thân sắc của vũ thuật ư. Hả? Thuật thay thế thân xác sao? Yến Tử Phi thấy Liêu Tâm Hòa đang dùng ngón tay chỉ vào hình nhân giấy vàng trên lưu hương miệng niệm chú. Tờ giấy vàng kia vậy mà đứng dậy từ trên lưu hương sau đó chậm rãi dơ tay lên Ở phía bên này thì Lý Cửu Tử giống như là một con rối bị lưu Tam Hòa điều khiển cũng dơ tay lên cao theo Lúc này Lưu Tâm Hòa nghiến răng ngởng đầu nhìn Bạch Thế Bảo tức giận mà nói Ngươi là thần tiên thì đã sao chứ? Chẳng phải vẫn bị nhốt trong thân pháp của phám nhân sao? Ta cho ngươi nếm thử sự lợi hại của pháp thuật này, xem ngươi có chịu nổi hay không? Dứt lời thì Liêu Tâm Hòa, cao mày lại hai tay kết ấn, miệng niệm chú điều khiển hình nhân trước mặt. Đứng ở trên lưu hương bay lên. Bạch Thế Bảo nghiêng đầu, liếm liếm môi cười mà nói. <cười> chuyện nhỏ. Về phần lý kiều tử chỉ liên tục kêu khổ, thân thể không thể tự chủ được. Cũng nhảy một vài cái, đáp xuống ngay trước mặt Bạch Thế Bảo. Vẫn còn chưa kịp đứng vững đá vung nắm đấm về phía của Bạch Thế Bảo. Âm... Bạch Thế Bảo nghe răng cười, không hề né tránh. Thân thể hứng chọn một đấm này. Yến tử Phi vội vàng la lên. Ờ, thần tiên là cẩn thận đó. Thân xác cổ hình đệ ta không thể chịu được đánh đâu. Mau tránh đi. Tuy nhiên chưa kịp dứt câu thì Lý Kiều Tử lại tung ra một đấm. Rồi tiếp một đấm về phía Bạch Thế Bảo. Lần này quyền phong hung hãn như là trâu điên vậy. Bạch Thế Bảo không dám coi thường. Nhưng người né tránh. Lý Kiều Tử không kịp thu lực, toàn bộ đánh lên vách tường phía sau của Bạch Thế Bảo. Trong nháy mắt thì máu thịt văng tung tué, xương cốt kêu răng rắc, dường như sắp bị đánh nát. Cơn nào dữ dội xuyên thẳng vào tim của Lý Kiều Tử. Còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết thì mắt đã trợn ngược, ngất điện tại chỗ. Tuy nhiên, thân thể của Lý Cửu Tử vẫn không dừng lại. Dưới sự điều khiển của Lưu Tam Hỏa không kịp vết thương lành ở trên người đã tiếp tục tung ra bột cước, hung hăng đá mạnh vào đầu Bạch Thế Bảo. Bạch Thế Bảo vội vàng đưa tay ra đỡ Rắc Một tiếng xương gãy vang lên Cũng không biết là xương của Bạch Thế Bảo hay Lý Kiều Tử bị gãy nữa Cũng phải nói rằng lúc này thì Bạch Thế Bảo đã bị vị lục đinh thần thạch thuốc thông này nhập vào Đã mất đi ý thức Bản thể lúc này thì mặc cho thạch thuốc thông điều khiển Làm sao cảm thấy đau đớn Chỉ thấy Bạch Thế Bảo nghe răng bà cười Rồi tiếp tục tung ra một đấm vào bụng của Lý Kiều Tử Lý Kiều Tử quẹt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi Lực đạo của cụ đấm này đâu phải người thường có thể chịu đựng nổi Chỉ là lực đạo của thần tiên khi ở trong cơ thể bạch tế bào đã bị giảm đi một nửa Không thể thi triển hết sức được Lúc này đây thì những giọt mồ hôi to như hạt đậu trên chán của Lưu Tam Hòa lăn dài như mưa Sắc mặt của Lưu Tam Hòa hơi tái xanh Hai tay nắm chặt pháp quyết không dám đơ là một chút nào Điều khiển thân xác của Lý Kiều Tử tiếp tục tấn công bạch tế bào Bạch tế bào không né tránh Ngược lại dùng thân thể đống với cả Lý Kiều Tử đầm đầm đầm tung đùng chọc chọc chọc chẹt Trong chốc lát thì thân thể của hai người đều thương tích đầy mình. Xương tấy, bầm tím, da chóc thịt bong. Diễn Đồ lúc này trong lòng lo lắng, không được rồi, đấu quái đánh nhau kiểu này. Cứ đánh thế này thì thân thể bạch thể bảo cũng phải tan nát mất. Hóa ra cái vị lục đinh thần mà bạch thể bảo mời đến hoàn toàn không quan tâm đến thân xác của hắn. Nếu cứ như thế này, gân cốt bạch thể bảo làm sao có thể chịu nổi? Yến Tử Phi vội vàng nhìn về phía của Lưu Tâm Hòa, chỉ thấy Lưu Tâm Hòa đang nắm chặt hai mắt bảo vệ Lưu Hương làm phép. Hình nhân giấy vàng ở trên lư Hương bay lơ lửng giữa không chung. Không được rồi, ta phải phá hỏng cái chuyện của hắn, không choán tiếp tục làm phép. Yến Tử Phi đã có chủ ý như vậy. Nghĩ xong hắn dùng tay đập mạnh vào chân để cảm thấy hơi đau nhói, không còn tê dại như lúc trước nữa. Sau đó liền vịn tường chậm rãi đứng dậy. Yến Tử Phi trèo tường vượt nóc nhà đều dựa vào khinh công ở trên đôi chân. Giờ đây lê hai chân tê dại khó nhọc đê từng bước. Mắt thấy sắp đến trước mặt Lưu Tam Hòa. Lại thấy Lưu Tam Hòa dường như nhận ra điều gì đó đột nhiên mở mắt. Phật! Yến Tử Phi không kịp nghĩ nhiều, cắn răng, nhảy vọt một cái. Đúng lúc nhào lên người của Lưu Tam Hòa, vung tay hất đổ đưu hương xuống đất. Lưu Tam Hòa thì tay quyết vừa buông. Hình nhân giấy vàng kia cũng rơi xuống đất không còn động đậy được nữa Yến Tử Phi quay đầu lại nhìn Đúng lúc này thân hình của Lý Kiều Tử cũng loạn trọng mất kiểm soát Bạch Thế Bảo tung một cước đá trúng đầu của hắn Lý Kiều Tử bị đá bay ra ngoài Đập đầu vào tường mắt trợn ngược Hun ra một ngộ máu ngã lăn ra đất bất tỉnh Chết tiệt thật Lưu Tâm Hòa trong lòng sốt ruột Vội vã đưa tay chụp lấy Lưu Hương nhỏ Yến Tử Phi nhanh tay lẹ mắt cướp lấy Lưu Hương Dùng sức ném sang một bên hướng Bạch Thế Bảo bảo hô lớn Mau, mau đến chối hắn lại, nếu không hắn lại làm phép thiếp đó. Bạch tế bào nghiêng đầu cười cười, dùng mưu bàn chân đá mạnh vào chiếc răng nanh của con chăn ở trên mặt đất. Răng nanh như dao bay bay thẳng về phía của Lưu Tam Hòa. Phật! Chỉ nghe thấy Lưu Tâm Hòa kêu thảm một tiếng, ở trên đùi đã bị đâm thủng một lỗ máu. Răng nanh của con chăn giống như là cây đinh vậy, đóng chặt trên chân của hắn xuống đất. Liêu Tâm Hòa lê một chân tản phế nằm đất kêu gạo thảm thiết Những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán Đau đến mức kiến răng khen kết Lúc này Yến Thực Phi mới thở vào nhẹ nhõm Di chuyển thân thể dựa vào tường Thở hồn hền ngẩn đầu nhìn bạch thế bào Lúc này bạch thế bào bỗng nhiên khịt khịt mũi kinh hô Ôi chết rồi Nhà ai nướng gà thơm vậy nhỉ Ta phải nhanh chóng quay trở về mếu thấy tôi nếm thử mới được Vừa mới giất lời thì Bạch Thế Bảo mắt trợn ngược Thân thể run run ngã lằn ra đất Yến Tử Phi kinh ngãi à, thần, thần đi rồi sao Sau đó Bạch Thế Bảo dần dần khôi phục tinh thần Khẽ mở mắt ra À đau quá Bạch Thế Bảo cảm thấy toàn thân cơ bắp như bị xé rách Đau nhức không thôi Yến Tử Phi bỏ tới lớn tiếng bà kêu Huynh đệ Cuối cùng thì huynh đệ cũng tỉnh rồi Vừa rồi Ngươi thần uy cái thế, mời được lục đinh thần đến trợ trận đó. Bạch Thế Bảo gật đầu mở miệng hỏi. ở thế tên nô tài kia đâu rồi? Tên nô tài kia đã bị ngươi đánh gãy chân rồi. Yến Thực Phi đỡ Bạch Thế Bảo ngội dậy, chỉ về phía của Lưu Tâm Hòa. Lưu Tâm Hòa lúc này đang nằm trên đất không ngừng riêng gì. Đau đến mức quần áo ướt đẫm mồ hôi như là vừa bị dịp xuống nước. Bạch Thế Bảo liền quát lớn. Này, nô tài. Này, nô tài. ngươi vô tình Nhưng bạch thế bảo ta có nghĩa Niệm tình ngươi từng làm nô tài cho nhà họ bạch nhiều năm Hôm nay ta tha cho ngươi Nhưng ngươi phải trả lời một câu hỏi Ngươi phải khai thành thật Không chịu nói thật thì đừng trách bạch thế bảo ta Cho ngươi làm mồi cho con chăn lớn này đó Lúc nãy đây thì Liêu Tông Hòa nào còn dám cứng miệng nữa Nghiến răng gật đầu lia lia Bạch thế bảo hỏi Ta chỉ hỏi ngươi môn sắc chết làm gì Cái này. Liêu Tăng Hòa ngẩn cả người. Bạch Thế Bảo nói với cả Yến Tử Phi: "Oi, đi giúp ta nhổ chiếc răng nanh ở trên chân quán ra." Yến Tử Phi nói: "Được." Liêu Tâm Hòa hoảng sợ vội vàng nói: đừng mà, xin đừng, ta nói, ta nói mà." Bạch Thế Bảo quát: "Còn không mau khai ra đi." Bạch Thế Bảo quát: "Còn không mau nói." Liêu Tăng Hòa cắn chặt răng. Chậm dãi mà nói, trả lạ, hộ quốc pháp sư của Viên Thế Khải thì cũng chính là sư phụ ta, tên là Biên Khuê. Đã ra lệnh cho chúng ta đi khắp nơi thu thập sát chết, sau đó làm phép luyện thành cương thi. Hắn muốn thành lập cho Viên Thế Khải một đội quân cương thi. Nghe nói loại cương thi này đánh không chết, không sợ súng, không sợ đạn dược. Sức chiến đấu kinh người hiện giờ đã luyện chế được 170 cương thi rồi. Yến Tử Phi nghe vậy thì kinh hái. ấy gì? Đội quân cương thi sao? Bạch Thế Bảo trong lòng chấn động. Năm xưa hắn cùng với cả sư phụ vất vả lắm mới hằng phục được một con cương thi. Ấy vậy mà bây giờ Biên Khuê lại luyện chế được 170 con cương thi rồi. Ôi để Để định cứ như vậy mà thán đi sao Yến Tử Phi dậm chân xuống đất mấy cái Cảm giác tê dại nơi hai chân đã tan biến Sức lực lại trở về với bắp đùi Một mặt dìu Bạch Thế Bảo bỏ ra khỏi hang Một mặt không khỏi thắc mắc mà hỏi Bạch Thế Bảo đáp Người ta nói gãi ngứa không khỏi Giết hắn một tên tiểu tốt cũng chẳng hả giận Ta là ta muốn bắt con cá lớn cơ Yến Tử Phi cười lớn Ý của huynh đệ là... Bạch Thế Bảo gật đầu. Yến Thường Phi mừng rỡ. Huynh đệ, ta thấy đệ đừng vội về kinh đô nữa. Chi bằng cùng ta đến thiên tân tìm tên quái tiền mã ngũ ra. Đến lúc đó chúng ta cùng bàn bạc. Người đông ắt có chủ ý. Xem có cách nào giết được viên thế khải hay không. Bạch Thế Bảo cúi đầu chấm ngâm một lát rồi nói. Kỳ thực thì ta không hưng thu lắm với cả cái đầu của hắn. Ta muốn lấy đầu của tiên biên khuê kia kìa. Ta muốn dùng đó để tế rượu cho sư phụ. Được, việc này ta nhất định sẽ giúp đệ. Lúc này thì hai người đã đi đến con đường đất, Yến Tử Phi đầu nhìn trời đã tờ mờ sáng, ước chừng đã đến giờ thìn. Nhìn quanh một lượt rồi ngập ngừng nói: kìa, sao chẳng thấy bóng dáng con ngựa nào nhỉ? Không biết là tên gia nhân kia của đệ đến đây bằng cách nào nhỉ?" Bạch Thế Bào nhìn con đường đất trống không, chỉ có chiếc xe ngựa bị lật và con ngựa chết của họ, xung quanh cũng chẳng còn gì khác. Trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ Liêu Cầu Tử bọn họ được người ta đưa đến đây sao? Điến Tử Phi nghĩ nghĩ một hồi rồi nói, "Huynh đệ à, chi bằng chúng ta đợi ở đây xem sao. Biết đâu gặp được người tốt bụng cho đi nhờ một đoạn. Chỉ cần vào được thành, chúng ta sẽ thuê xe ngựa đi về phía bắc." Bạch Thế Bảo người, ngân lượng thì đã mất, Sờ lên ngực may mà cuốn sách cũ và trục thư vẫn còn Cuối cùng cũng khuyến hắn thở vào nhẹ nhóm Thầm nghĩ chắc chắn là Lý Kiều Tử đã thu lấy ngân lượng rồi May mà hắn ta không biết đây là đồ xịn Còn để lại cuốn sách cũ sư phụ chuyển cho nữa Bạch Thế Bảo liền quay sang hỏi Yến Tử Phi Ờ Huynh có mang theo ngân lượng không? Yến Tử Phi lắc đầu Chúng ta nằm ở đây mấy ngày rồi Ngân lượng trên người đã sớm bị người ta lấy sạch Lấy đâu ra ngân lượng nữa Bạch Thế Bảo khó hiểu. Vậy Huynh định lấy tiền đâu mà thuê xe ngựa? Yến Tử Phi từ trong lòng móc ra mấy đồng đại dương. Đưa tay lên rồi quay mặt lại cười nói. Thì cái tên gia nhân của đệ mang theo không ít ngân lượng. Vừa rồi lúc đến gần ta đã móc được mấy đồng từ trong người hắn. Vừa đủ để thuê xe ngựa rồi. Bạch Thế Bảo không biết lên khen Yến Tử Phi thế nào nữa. Yến Tử Phi dìu Bạch Thế Bảo dựa vào chiếc xe ngựa bị lật để hắn nghỉ ngơi một lát. Lúc này bỗng nghe thấy từ xa có tiếng xe ngựa Nghiến trên cát bụi Âm ấm ấm ấm Bánh xe quay nhanh Cán lên đáo quậy kêu lạo xạo Yến Từ Phi mừng rỡ nói Huỳnh đệ, mau nhìn kìa Có người đánh xe gọi đến Bạch Thế Bảo quay đầu lại nhìn Là một con la màu nâu Đang kéo một chiếc xe ngựa ngôi trần Chạy như bay về phía này Trên xe ngựa ngồi một ông lão gầy gò Mặc áo da màu đen Hai tay chấp trong tay áo Kiểu tay kẹp roi ngựa Ngồi trên xe ngựa nửa say nửa tỉnh, nửa ngủ nửa thức, lim mắt dường như đang ngủ gật. Thấy xe ngựa đến gần, Yến Tử Phi chạy ra ven đường lớn tiếng gọi. lão gia, lão gia! À, cho chúng tôi đi nhờ một đoạn đường được không?" "Wu wu wu." Ông lão giật mình tỉnh giấc, vội vàng gìm cương ngựa dừng ngựa, trừng mắt nhìn Yến Tử Phi hỏi, có chuyện gì thế?" Yến Tử Phi vội vàng nói, "Lão gia, Chúng tôi là thương nhân đi đường Không ngờ gặp phải hổ dữ ở đây Nó cắn chết ngựa của chúng tôi Còn làm huynh đệ của tôi bị thương nữa Muốn xin đi nhờ xe của ngài Ờ, ngài có đến thị trấn phía trước không vậy? Ông lão run run chân nhảy xuống ngựa Đi vòng quanh chiếc xe ngựa bị lật một vòng Lại nhìn vết máu trên người bạch thế bào lắc đầu mà nói Ây trời trời, các người đang lừa ta sao? Ta thấy không giống đâu Yến Tử Phi vội vãng la lên Lão ra à Xong hãy lại nói tôi như vậy Tôi lừa ngài làm gì chứ Ngài xem bụng ngựa này bị mổ hổ môi ra rồi Đến cả ruột khan có bị ăn sạch còn đâu Ông lão cười cười mà nói ê, ê, ê. Này cầu ta qua còn nhiều hơn đường các ngươi đi nữa Các ngươi đường hỏng đừa ta Các ngươi là lính đạo ngũ có phải không Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi nhìn nhau sững sở Bạch Thế Bảo vội vàng nháy mắt với Yến Tử Phi Yến Tử Phi cười gượng gạo Úi Đúng thật là, lão già tinh bắt thật động. bởi thì không dám dâu giếm Chúng tôi đúng là lính đạo ngũ. Không phải là chúng tôi nhát gan đâu, mà là đội ngũ của chúng tôi bị đánh tan rồi. Ông lão gật đầu cười cười. Đấy, thấy chưa, ta đoán có sai đâu, có định lừa cả ta. Yến Tử Phi cười nói. Hai anh em chúng tôi trốn đến đây xe ngựa bị hỏng, người bị thương. Nghĩ lão già có thể giúp đỡ, làm việc thiện Thôi cho chúng tôi đi nhờ một đoạn đi. Nhà tôi còn có người thân đang đợi, chúng tôi không thể chết ở đây được Nói đến đây mắt Yến Tử Phi thực sự đỏ heo heo Ông lão lắp đầu thở dài Ai, Đúng thật không hiểu nổi, thời buổi Thái Bình, thánh trận làm cái gì chứ Khiến nhà tan cửa nát, vợ con đi tán không nói, còn chết chóc khắp nơi tôi được rồi, đừng nói gì nữa, ta cho các ngươi đi nhờ một đoạn vậy Vào thành rồi thì tự lo liệu lấy Yến Tử Phi mừng rỡ chấp tay tại ông lão Rồi chạy lại rìu bạch thế bảo lên xe ngựa của ông lão Ông lão vung roi ngựa Quất một tiếng vang dội trên không trung rồi đánh xe đi Lúc này thì Yến Tử Phi ở phía sau hỏi chuyện ông lão Ờ xin hỏi lão ra sang sớm thế này là đi đâu vậy Ông lão mím môi mà nói Đi chờ sát chết. Bạch Thế Bảo nằm trên xe ngựa. Nghe thấy câu này, bất chấp toàn thân đau nhức đột nhiên ngồi dậy trong lòng kinh hãi. Cái gì? Chờ sát chết ư? Chẳng lẽ ông lão này là do Liêu Tam Hỏa thuê đến để chờ sát bọn họ? Bạch Thế Bảo vội vàng hỏi. Lao ra, ngài định đi đâu chờ sát chết vậy? Ông lão liền đáp. Ở khe núi cách đây 30 dặm. Ta đã chờ mấy ngày rồi. Mấy hôm trước ở đây có đánh trận. Chết mất mấy nghìn quan binh Chúng ta nhận tiền của người ta giúp họ trở sắc về chôn cất Nghe xong Yến Tử Phi nhìn Bạch Thế Bảo khẽ nói ở chả trách lúc đó chúng ta gặp âm minh mượn được Thì ra là bọn họ đang ở đây thu hồn Bạch Thế Bảo gật đầu lại hỏi ông lão Lão già Vậy ai trả tiền cho ngài đi thu xác vậy Ông lão quay đầu nhìn Bạch Thế Bảo cười cười mà nói Cái chàng trai trẻ này hỏi hay đó Còn có thể là ai được chứ Đương nhiên là đầu lĩnh của đám quan binh này rồi Địch nhân lấy sắc bọn họ làm gì chứ Bạch Thế Bảo thở vào nhẹ nhõm Thầm nghĩ chỉ cần không phải là sư phụ biên khuê của Lưu Tâm Hòa là được Nghĩ đến đây Bạch Thế Bảo ngẩn đầu nhìn về phía trước Đột nhiên kinh hãi kêu lên Ôi cẩn thận Ông lão vội vàng quay đầu nhìn lại Ở trên con đường đất phía trước Có từng đôi mắt xanh lè đang chui lơ lử Bạch Thế Bảo rụi rụi mắt nhìn kỹ lại Chỉ ra là một con cáo béo đang ngồi sồm ở trên đường Phía sau con cáo này có đến 4-5 con cáo con xếp hàng đi qua đường Yến Tử Phi kinh hãi Ôi chào, gặp ma rồi Ông lão liền hét lớn Úi, nhìn kìa, mau nhìn đi, là hồ tiên đó, hồ tiên Bạch tế bảo vội phẳng la lên Kéo ra, cẩn thận, đứng đâm vào chúng Lúc này ông lão không những là không kéo chặt dây cương Ngược lại còn phun roi quất mạnh vào con la, miệng thì chửi rùa Ây trà đám hồ tiên này dám dở cho với ta Ta không tin là chúng mày không sợ bị cán Bạch tế bào giật mình đã không kịp ngăn cản nữa Chỉ thấy chít một tiếng kêu lên thảm thiết Xe ngựa đã cán qua người con cáo Bạch tế bào kinh hãi Cán chết nó rồi Ông lão cười ha hả nói -ha -ha, Cán chúng cái đuôi chó chết của nó rồi Yên tâm Xe ngựa không hề dừng lại Lại chạy nhanh như bay về phía trước Bạch Thế Bảo quay đầu lại nhìn Thấy con cáo béo kia đang ngậm một con cáo con Quận tròn người lại thêm một quả bóng Nằm co do trên đất bảo vệ cáo con Rõ ràng là lúc xe ngựa đi qua Con cáo béo kia đã trui qua gầm xe ngựa Thoát chết trong căng tất Bạch Thế Bảo tờ dài nói May quá, không cán chung nó Yến Tử Phi bền hỏi ông lão Lão ra, vừa rồi sao không dừng xe lại Ông lão lắc đầu mà nói Chiều làm sao được cái bọn hổ tiên này, nếu không nó sẽ được nước lấn tới, cứ chặn đường mình mãi thôi. Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi nhìn nhau, im lặng không nói. Đi khoảng một tuần trà, xe ngựa đi đến một con đường núi hiểm trở. Bên trái là vực sâu, bên phải là sườn núi. Chỉ thấy con đường đá nhỏ ở giữa, ông lão cẩn thận đánh xe, sợ đi lệch sẽ xuống vực. <cười> Đột nhiên không biết tiếng khóc thứ đâu vọng lại Lúc này ở phía đằng xa Một chiếc xe ngựa đưa tang Trên xe ngựa chờ một chiếc quan tài dày nặng Mấy người nhà đang ôm quan tài khóc lóc thảm thiết Người đàn ông trung niên đánh xe ngựa vác cờ dẫn hồn cũng khóc đến đỏ hoe mắt hey. Ông lão liền ghim cương ngựa lại nói Xui trèo thất độ Sáng sớm đã gặp người ta đưa tang rồi Bạch Thế Bảo cảm thấy ông lão này khá là nóng tính Sợ ông ta lại làm bậy làm bạ Bèn nói về phía sau Thôi người chết là chuyện lớn Chuyện này đừng làm cản Cứ để họ đi trước đi Lúc này thì cái người đàn ông trung niên Đánh xe đi tới vái trào ông lão Vẻ mặt thành khẩn mà nói Lão già chúng tôi đang vội đi chun cất Ngày xem có thể nhường đường cho chúng tôi đi trước được không Ông lão bèn nói Cái con đường núi hẹp như thế này, hai xe chắc chắn không tránh nhau được. Nhưng mà tôi lùi lại không phải là không có cách. Người đàn ông trung niên sốt suột cầu xin. Lão ra, ờ, nhìn ngài như thế này. Chắc chắn là người đi khắp Nam Bắc, kiến thức rộng rãi hơn tôi. Ngài nghĩ cách giúp tôi với. Ông lão nhìn quanh bốn phía, đưa tay chỉ vào sườn núi bên cạnh mà nói. Xe các người nhiều người lại nặng chở quan tải nữa. Xe chúng tôi không chở gì. Hay là trước tiên là khiêng xe chúng tôi qua sườn núi này Đợi các người đi qua rồi Lại giúp chúng tôi khiêng xuống Có được không Vạch tế bảo nhưng đầu nhìn sờn núi bên cạnh thầm nghĩ sườn núi cao như thế này Khiêng lên chắc là tốn không ít sức Ờ cũng được Ở lão ra quả là có cách Bội phục bội phục Sau đó người đàn ông trung niên kia Gọi người nhà nhảy xuống xe cùng nhau giúp đỡ Ông lão ở phía trước Thì kéo con la lên sườn núi Mọi người ở phía sau thì khiêng thùng xe ngựa Tốn rất là nhiều sức lực Cuối cùng cũng khiêng được xe ngựa lên một chỗ bằng phẳng trên sần núi Sau đó thì người đàn ông trung niên kia và người nhà của mình trở lại xe ngựa Đánh xe chạy vụt đi Không có định quay lại giúp đỡ Yến Tử Phi ngạc nhiên nói Ơ không phải đã nói giúp chúng ta khiêng xe xuống sao Sao lại đi nhanh thế nhỉ Ông lão vừa định đuổi theo Thì thấy chiếc xe ngựa trở quan tài kia đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa Chỉ nghe thấy tiếng cười chít chít Vang vọng khắp thung lũng vắng vẻ Ở trên sườn núi thì ông lão nhìn đến Tử Phi Yến Tử Phi quay đầu nhìn Bạch Thế Bảo Chỉ thấy Bạch Thế Bảo kinh hãi nói Chết rồi Vừa rồi chúng ta bị hổ ly mê hoặc hồ ly sao Bạch Thế Bảo nói Vừa rồi các người không để ý sao Cái người phụ nữ ngồi trên xe ngựa kia thì kẻ mắt đen đậm Lước mắt đưa tỉnh Chẳng phải rất giống con cáo nằm chắn được vừa nãy hay sao Mà mấy người nhạy bên cạnh quan tài Chẳng phải đều là trẻ con hay sao Ông lão kinh ngãi Hả? Chẳng lẽ là con hồ tiên giả vừa bị cán kia Bạch thế bào gật đầu Yến từ phi thò đầu nhìn xuống dưới hỏi Mà này, giờ xe ngựa chúng ta mắc kẹt ở đây Giờ phải làm sao khiêng xuống đây Đúng thật là, thời bình không thắp hương đến lúc hoạn nạn mấy cầu Phật. Lão già ban nãy còn hăng hái thúc ngựa cán qua hồ, hồ tiên, giờ đây lại run dậy đến sợ hãi. Ta thấy con hồ ly đó hình như là không có định hại chúng ta đâu. Nếu không đã sớm hất tung chúng ta xuống vực rồi. Xem ra nó chỉ muốn chúng ta chịu chút khổ sở, trừng phạt chúng ta một chút mà thôi. Bạch Thế Bảo nói xong, lướt mắt nhìn lão già thầm nghĩ. Ông phải ghi nhớ đấy. Thần thánh yêu ma tốt nhất đừng nên chọc vào Nếu không sẽ tự chuốc lấy quả báo sau này Lão già lúc này nhú mày hỏi Này, giờ chúng ta phải làm sao? Bạch tế bào đứng trên sườn núi thò đầu nhìn xuống thở dài Đây là đường vòng Chẳng thấy bóng người nữa E rằng khó mà gặp được may mắn như thế này nữa Lúc này thì Yến Tử Phi cuối người leo lên sườn núi Tập trung nhìn quanh Bỗ nhiên chỉ tay về phía sau sườn núi kêu lên Nhìn kìa, hình như ở kia có một ngôi làng, hay là chúng ta đến đó tìm người giúp đỡ? Lão già giật mình hỏi, làng, làng sao? Ờ nhỉ, sau sườn núi này hình như có làng. Bạch thế bào đứng thẳng người, cũng leo lên theo lão già, nhìn kỹ quả nhiên đúng là như vậy. Phía sau sườn núi này ẩn hiện vài ngôi nhà, bằng đá và gỗ, nằm khuất ở trong rừng sâu rậm rạp. Bạch thế bào có chút nghi ngờ Giờ này nhà nhà đều phải nhóm bếp nấu cơm Nếu có làng tại sao lại không thấy khói bếp Và cũng chẳng nghe thấy tiếng người ồn nào Sao lại im mắng như chết vậy Lão giả kinh hãi nói Hả đây, đây hình như là làng phong môn thì phải Đúng rồi Ta thường xuyên đi lại trên con đường này Nghe nói về ngôi làng này không ít chuyện kỳ quái đâu Đây là một ngôi làng ma độ Bạch Thế Bảo liền truy hỏi Lão giả Ông nói ngôi làng này kỳ quái là có ý gì Lão già dùng tay chỉ về phía Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi nói Hãy người xem thử đi Ngôi làng này nằm ngay chỗ chúng trong rừng sập đối vào làng ở phía đông nam Đều có chùa để trấn yểm Hình như đang phong tỏa thứ gì đó Các người nhìn xem Nhà cửa thông thường đều quay về hướng nam bắc Nhưng nhà cửa trong làng này lại quay về hướng đông tây Hoàn toàn phá vỡ bố cục phong thủy Cửa sổ trong nhà chỉ đối diện nhau lại càng không kiêng kỵ điều xuyên tường sắt. Cái bố cục quất nắng này sao có thể là nhà dương được? Rõ ràng nó thuộc khu âm trạch mà. Yến Tử Phi bèn nói, "Nghe ông nói vậy, quả thật là có vẻ tà môn đó." Bạch Thế Bảo thì trước đây đã từng nghe Trương Mù nói qua vài câu về phong thủy rồi. Cái gọi là phong thủy chính là tụ phong vượng thủy, coi trọng việc cửa đón gió thông bát khí. Mà ngôi làng này quả thật là tự phá vỡ bố cục phong thủy Nằm ở nơi thung lũng sâu Không có gió, không có nước Có thể nói là sát phong mà sinh tồn Là nơi gặp hung hóa dữ Nơi này âm khí rất thịnh Sau mặt lão già lúc này hơi tái đi run dậy mà nói Thật ra cái ngôi làng này có tên thật là Phong Môn Thôn Ngoài việc bố cục phong thủy ngược đời ra Còn nghe nói là người chết không ra khỏi làng Người và ma cục chung sống Ở trong từ đường thờ phụ toàn là tượng quỷ. Người trong làng không thờ thần mà chuyên thờ quỷ đó. Còn nghe nói người trong làng này không biết vì lý do gì, đều đã chuyển đi hết rồi. Bây giờ là một ngôi làng hoang. Ây thôi, chúng ta đừng vào đó nữa. Yến Tử Phi bèn cười mà nói. Lão ra, cái khí phách lúc trước của ông cán qua hổ tiên đâu rồi? Đừng sợ, cái vị huynh đệ này của ta là cao thủ trừ ma diệt quỷ đó. Bạch Đế Bảo nghe xong thì mặt đỏ bừng bừng, nhỏ giọng nói với cả Yến Tử Phi. "Huynh à, người ta nói thà ngàn ngày không ngủ chứ một ngày nhập ma. Pháp thuật của ta vẫn còn chưa luyện thành tài. Hơn nữa bây giờ toàn thân đều là vết thương, nếu thật sự gặp phải tà ma, lấy đâu ra sức mà chống trả chứ?" Yến Tử Phi bèn nói, "Huynh đệ, ta đùa thôi mà. Ta lăn lộn giang hồ ngoài nhiều rồi. Nếu nói ban đêm gặp ma thì ta còn tin." Chứ đây là sáng sớm, chẳng lẽ còn có ma ra ngoài kiếm ăn sáng hay sao Hơn nữa quanh đây mấy dạm cũng chỉ có ngôi làng này Sao không cứu người như cứu hỏa, cứ vào xem sao Biết đâu đây chỉ là đời đồn dân gian, cố tình hù dọa người khác không dám vào làng thì sao Bạch Thế Bảo như trột nghĩ ra điều gì đó ngắt lời Trời đã, Huynh nói không dám vào làng Chẳng lẽ có kẻ đang làm chuyện mở ám trong làng này Sau lưng làm những chuyện không thể để người khác biết Rồi biện ra những cái chuyện ma quỷ Để hù dọa Chẳng lẽ liễu cầu tử đã chuyển thi thể đến đây Để biên quỷ ở đây luyện thi thạch cương thi sao Sau đó Bạch Thế Bào và Yến Tử Phi nhìn nhau gặt đầu Quyết định rồi Lão già thấy hai người Bạch Thế Bào thì thầm nhỏ to Trong lòng đoán được vài phần vội vàng lắc đầu mà nói Này các người đừng đỡ ta Muốn đi thì các người đi đi Ta đây chở Yến Tử Phi bước tới nói, Lão già ở đây cũng được, nhưng cẩn thận Lão Hồ Tiên quay trở lại chiêu người đó. Lão già ngay vậy sức người cúi đầu suy nghĩ một lúc, ngậm đầu lên nói, ơi trời đạn, trời đạn, ta vẫn đi cùng với các người vậy. Yến Tử Phi cười cười nói, vậy mới phải chứ, chúng ta người đông cũng có người tiếp ứng. Lão già gượng gạo cười, à, đúng đúng đúng đúng đúng.